Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 81 Gặp lại Dương Nguyệt 1. Bất quá tuy bắn không trúng ma hầu vương kia, nhưng đối với những trường tí ma hầu khác tuy không phải bắt phát bách trúng, nhưng tối thiểu cũng đạt tới thập phát thất trúng rồi. Ngắn ngủ nửa giờ, đã bị Dương lỗi giết chết gần 20 con hầu tử. Không xong, Dương lỗi chứng kiến ma hầu vương kia rõ ràng không để ý đến mình, hướng phía Dương Thanh Thủy chạy qua. Những hầu tử khác cũng điên cùng theo ở phía sau Không sợ sinh tử Dương lỗi kinh hải Hầu tử này rõ ràng nhìn ra Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lan là một nhóm với mình Nếu như bọn trường tí ma hầu này toàn bộ xuống dưới công kích Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lan mà nói Như vậy Tiểu Lan nhất định là ngăn cản không nổi Coi như là đàn sói cũng không được huống chi hiện tại đàn sói muốn chạy đến cũng cần phải có thời gian đấy Dương lỗi quyết định thật nhanh Tốc độ nhanh hơn Lập tức đi tới bên người Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lan Thẳng tách trường mắt nhìn Ma Hầu Vương, thấy Dương Lỗi ra rồi, trường tí Ma Hầu Vương giống như phát điên, điên cuồng hướng phía Dương Lỗi đánh tới, những trường tí Ma Hầu khác cũng không cam chịu lạc hậu, nguyên một đám giống như không muốn sống. Dương Thanh Thủy chứng kiến tình huống này sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ cái này xong đời, Ma Hầu Vương này nổi điên rồi, nhưng thần sắc Dương Lỗi lại không thay đổi, bọn trường tí Ma Hầu này tới càng chen chúc càng tốt, như vậy mình liền có thể nhất kích tất sát rồi. Bạo Vũ Lê Hoa châm cầm trên tay, Con mắt có chút nheo lại, 10M, còn có 10M khoảng cách, 8m, 6m. Trong mắt dương lỗi hiện lên một đạo lợi mang, bạo vũ lê hoa châm phóng ra, vô số ngân châm, điên cùng bắn đi ra ngoài. A.O. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết thất cấp trường tí ma Hầu vương. Điểm kinh nghiệm E.X.P 2 triệu. Khí công giá trị 20.000. Điểm tích lũy giá trị 20.000. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được thất cấp ma hạch. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được né tránh thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết lục cấp trường tí ma hầu. Đinh, chúc mừng. Mấy chục con trường tí ma hầu liền chỉ còn lại có một nửa. Trường tí ma hầu vương cũng bị giết chết. Còn lại tầm 10 con này, dương lỗi cũng không khách khí, trực tiếp chém giết Cuối cùng giết hết những trường tí ma hầu này. Dương lỗi còn có chút chưa thỏa mãn, quá sung sướng, thoải mái tới cực điểm. Mình không chỉ đã lấy được 43 viên lục cấp trường tí ma hầu ma hạch. Một quả thất cấp trường tí ma hầu vương ma hạch Còn chiếm được né tránh thuật Không chỉ có như thế Cấp bậc của mình lần nữa tăng lên Đạt đến vũ sư đại viên mãn cảnh giới Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vũ vương cảnh giới Mà một bên dương thanh thủy sớm Đã kinh ngạc đến ngay người Không nghĩ tới dương lỗi lại Có thể có vũ khí biến thái như vậy Thoáng cái liền giết chết nhiều trường tí ma hầu như vậy Thật sự là quá kinh người Thu thập xong hết thảy Hệ thống lại xuất hiện nhắc nhở Đinh Bởi vì người chơi dương lỗi giết tuyệt trường tí ma hầu, làm cho thánh thú trường tí ma hầu hoàng phẫn nộ, trường tí ma hầu hoàng sẽ đối với dương lỗi tiến hành đuổi giết, dương lỗi há hốc mồm, thánh thú trường tí ma hầu hoàng, cái kia mình chẳng phải là muốn gặp không may sao, thánh thú đuổi giết a đó cũng không phải là nói giỡn đấy, đối phó thánh thú mình còn không có khả năng, bạo vũ lê hoa châm tuy lợi hại, nhưng mà không đối phó được thánh thú, trừ khi, trừ khi mình lần nữa dẫm nhầm cướp chó. Phong ẩn đao xuất hiện nhất kích tất sát, nếu không mình gặp được trường tí ma hầu hoàng kia cũng chỉ có phần chịu chết, làm sao vậy, Dương đại ca, gặp Dương lỗi ngây ngẩn cả người, Dương Thanh Thủy không khỏi nói, không có việc gì, Dương lỗi hít một hơi thật sâu, miễn cữ nở một nụ cười, Dương Thanh Thủy cho rằng Dương lỗi mệt mỏi, dù sao vừa mới điên cùng như vậy, đây chính là hơn 20 con trường tí ma hầu A, coi như là vũ hoàng cảnh giới cũng chưa chắc dám cứng đối cứng. Muốn chi dương lỗi còn chỉ là vũ sư cảnh giới. Lúc này dương thanh thủy đối với dương lỗi đã bội phục tới cực điểm rồi. Đem dương lỗi hoàn toàn trở thành là thần đến xem cũng không đủ. Bất quá thần cũng sẽ mệt mỏi đấy. Dương đại ca ngươi nghỉ ngơi một chút a Ta giúp ngươi đi tìm chút nước uống. Dương lỗi lắc đầu nói. Không cần. Ta không sao. Ta là lo lắng. Lo lắng trường tí ma hầu hoàng kia. Chắc có lẽ không sao. Tại đây còn không có thánh thú tồn tại. Ta nghe gia gia của ta đã từng nói qua. Nơi này có kết giới, Thánh Thú là không thể nào xông vào được, điểm ấy Dương Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, Dương Thanh Thủy nói, Dương Lỗi nghe vậy đại hỉ, Thanh Thủy ngươi nói là sự thật, Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, thật sự, ta đây an tâm, Dương Lỗi thật dài thở vào một cái, chỉ cần Thánh Thú trường tí ma hầu hoàng không thể tiến đến là tốt rồi, thực lực của mình không được, một khi chống lại Thánh Thú chính là muốn chết, chỉ chờ tới lúc Bạch Tố Trinh thức tỉnh, như vậy mình liền tuyệt không cần lo lắng. Hai người lần nữa đi về phía trước, hai ngày sau, tiễn thuật của dương lỗi cũng đã thăng cấp, đạt đến trung cấp, mà phù triện, đang dược cũng tiêu hao không ít, bất quá trong lúc này cũng luyện chế ra một ít, đầy đủ sử dụng. Đương nhiên hai ngày này thu hoạch cũng là không nhỏ, đánh chết một đầu thất cấp ma thú, cùng 6 đầu lục cấp ma thú. Đầu thất cấp ma thú kia ngược lại là tuôn ra một bản trường phong kiếm pháp, nhưng vô dụng, dương lỗi dứt khoát hối đoái điểm tích lũy. Cho tới bây giờ Dương Lỗi đã đánh chết 52 đầu lục cấp ma thú, 4 đầu thất cấp ma thú, còn lại thấp hơn lục cấp, Dương Lỗi là một mực buông tha. 56 viên ma hạch này, Dương Lỗi cho Dương Thanh Thủy 15 viên lục cấp ma hạch, vốn Dương Thanh Thủy chết sống không thu, nhưng Dương Lỗi nói thẳng, nếu như ngươi không lấy mà nói, vậy thì chớ đi cùng ta rồi. Lúc này Dương Thanh Thủy mới thu xuống dưới, mấy ngày nay, Dương Lỗi lại không có gặp được những người khác, Dương Lỗi có chút bận tâm Dương Nguyệt. Không biết nàng thế nào rồi, có thanh âm, thanh âm đánh nhau, dương lỗi ngừng lại, ở phía đông, dương đại ca, làm sao vậy, dương thanh thủy thấy dương lỗi nhíu mày ngừng lại liền hỏi, dương lỗi nhìn nàng một cái, giải thích nói, chúng ta đi bên này, bên đó có người đang đánh nhau, rất nhanh dương lỗi liền cùng dương thanh thủy chạy tới chỗ đánh nhau, trong rừng có một nam một nữ, nam chính là dương thiên long, mà nữ lại không phải dương lỗi nhị tỷ dương nguyệt là ai, bên cạnh còn nằm một thi thể xích nhãn kim tinh báo. Dương Nguyệt chống đế thiên sương kiếm trong tay, trong miệng vù vù thở, trong mắt quán hận nhìn qua Dương Thiên Long, ngươi hèn hạ vô sĩ, rõ ràng đánh lén ta, đánh lén, ha ha, đánh lén ngươi thì thế nào? Hừ, xích nhãn kim tinh báo này ta là muốn định rồi, còn có, hắc hắc, ngươi lớn lên cũng không tệ, mấy ngày nay, tại địa phương quỷ quái này, lão tử cũng nghẹn đủ rồi, bắt ngươi giảm nhiệt cũng không tệ, chương 82, gặp lại Dương Nguyệt. Hai. Trên mặt treo dáng tươi cười dâm đảng, từng bước một hướng phía Dương Nguyệt đi đến, ngươi dám, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, Dương Nguyệt vẫn nộ quát, Dương Thiên Long nghe vậy cùng tiếu, ta sợ a uy vũ vương Dương Hữu, ta thật sự là rất sợ a hừ, phụ thân ngươi là uy vũ vương thì thế nào, ta cưỡi lên ngươi, ta lên ngươi xong, lại giết ngươi, ai sẽ biết đây này. Chật chật, làn da thật trắng a bộ ngực rất lớn, bờ mông cũng rất đầy đặn, ta thích, ha ha. Ha ha, ngươi, ngươi, dương nguyệt một hơi không có đi lên, thiếu chút nữa chóng mặt qua, ngươi gọi a kêu to lên, ta thích nhất rồi, ngươi coi như là gọi nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, dương lỗi nghe đến đó sớm đã nhịn không được, từng bước một bước ra, ngữ khí lạnh như băng, giống như từ địa ngục, vậy sao, dương lỗi, dương thanh thủy, dương thiên long hoảng sợ, rõ ràng thật sự có người, hừ, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Trong mắt Dương lỗi không mang theo một tia biểu lộ. Đệ đệ, ngươi đã đến rồi. Dương Nguyệt nhìn thấy Dương lỗi, mừng rỡ trong lòng. Đệ đệ này đến thật sự là kịp thời, giống như là bạch mã vương tử của mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Nguyệt ứng đỏ. Dương lỗi đi đến bên người nàng, nâng nàng dậy, ôm nhu nói. Nhị tỷ thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Sau đó lấy ra một quả hồi nguyên đan, cho Dương Nguyệt phục dụng. Không có, không có tới muộn. Dương Nguyệt lắc đầu, nhị tỷ Ngươi không cần nói, ta đi thu thập thằng này, sau đó xoay người nói, Thanh Thủy, làm phiền ngươi viện nhị tỷ ta, Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, đi vào bên người nâng Dương Nguyệt dậy, thấy Dương Lỗi gọi thân mật như vậy, Dương Nguyệt không khỏi trong nội tâm đau xót, Dương Lỗi, hừ, ta lại không sợ ngươi, đừng tưởng rằng có mấy cái phù triện là rất giỏi rồi, ta cũng có, Dương Thiên Long từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra ba bốn cái phù triện, rõ ràng dám đối với thân nhân của Dương Lỗi ta ra tay vô luận ngươi có phù triện hay không đều là một kết quả, cái kia chính là chết, Dương lỗi lạnh lùng nói. Trong tay lấy ra phong ẩn đao, hơn nữa ta muốn đem ngươi từng đao từng đao cạo, sau đó cho sói ăn, ha ha, khẩu khí thật là lớn, Dương Thiên Long nộ cực, mình tuy so ra kém Dương Thiên lôi cùng Dương Thiên phong biến thái như vậy, nhưng mẫu thân hắn nhưng lại là con gái phù vương Lâm Vạn Nguyệt, mà gia tộc thí luyện lần này, ông ngoại hắn Lâm Vạn Nguyệt cho hắn vài tấm huyền giai cửu phẩm phù triện còn có một tấm địa giai phù triển, Hỏa Long phù, cho ta đi. Dương Thiên Long thấy Dương Lỗi đi vào, trong nội tâm sợ hãi, bề bổ xé rách một tấm Hỏa Long phù. Hỏa Long phù này chính là Hỏa Xà phù thăng cấp bản, là phù triển huyền giai cửu phẩm, quy lực 10 phần, bất quá ở Dương Lỗi xem ra lại kém cỏi không thôi, còn không so được băng hỏa phù của mình. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bổ ra một đao, xoáy lên một ngọn kình phong, lập tức đem Hỏa Long kia dập tắt. Dương Thiên Long lắp bắp kinh hải, đây chính là huyền dai cửu phẩm phù triện, rõ ràng bị Dương lỗi dễ dàng phá vỡ như thế, làm hắn như thế nào không kinh hải, ngươi đừng tới đây, ta còn có địa dai phù triện, ngươi tới nửa mà nói, ta liền dùng lôi phù A, Dương Thiên Long quát, cái lôi phù này, là địa dai tam phẩm, chính là tam tinh linh phù, so với mình lúc ấy lấy được thiên lôi phù còn mạnh hơn 2 cấp bậc, thiên lôi phù này là có lực sát thương thật lớn, Đối với vũ hoàng hậu kỳ cũng có lực sát thương Địa giai phù triện Hừ hừ Ta rất sợ hãi A Dương lỗi cười lạnh Từng bước tới gần Thật sự rất sợ hãi A Dương lỗi Ngươi không nên ép ta Dương thiên long quát Tay cầm lôi phù rung rảy không ngừng Trong lòng của hắn rất rõ ràng Mình là tuyệt không có khả năng hơn Dương lỗi Mà trước mắt Dương lỗi tự tin như thế Đối với tấm lôi phù này có thể giết chết hắn hay không Cũng là có chút hoài nghi Một khi không thể giết chết hắn Như vậy chết đúng là mình rồi, cho nên một tấm lôi phù này liền là cậy vào lớn nhất của mình, gia hỏa bảo vệ tánh mạng, ngươi dùng A, ngươi dùng thử xem, nhìn xem ngươi có thể giết ta hay không, dương lỗi đi xa hơn trước, dương lỗi không ngừng tiến lên, mà dương thiên long không ngừng lui về phía sau, lúc này tiểu lang sớm đã ra sau lưng dương thiên long, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở trên người dương lỗi, làm sao có thể chú ý tới sau lưng gặp nguy hiểm, thiếu một ít, còn thiếu một ít, hừ. Ngươi không phải rất hung hăng càng quấy ư, lôi phù của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến A, thử xem, nhìn xem có thể giết ta hay không, ta là muốn động thủ A, phong ẩn đao trong tay dương lỗi chậm rãi dơ lên, ta giết ngươi, lôi phù, dương thiên lôi nổi giận rồi, đang muốn xé mở phù triện trong tay, nhưng lúc này tiểu lang động thủ, một cái sói nhảy, thoáng cái liền cắn đứt tay phải của dương thiên long, phù triện không có sử dụng thành công, rơi trên mặt đất, A. Dương Thiên Long bị đau, lập tức lăn mình trên đất, cơ hội tốt như vậy, Dương lỗi như thế nào sẽ buông tha cho, nhanh chóng bước tới, phong đao thất sát, phong ẩn sát, lúc này Dương Thiên Long trốn không thể trốn, đinh, phong ẩn đao phát động nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Dương Thiên Long, điểm kinh nghiệm EXP 10000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lôi phù, đinh, chúc mừng người chơi đạt được hỏa long phù. Dương lỗi phiền muộn, rất phiền muộn, vốn một đao kia căn bản không phải muốn giết chết hắn đấy, hơn nữa một đao kia mục tiêu là cái tay còn lại của Dương Thiên Long, thật không nghĩ đến, phong ẩn đao này rõ ràng xuất hiện nhất kích tất sát, đem Dương Thiên Long này trực tiếp phát nổ, sự tình đã như vậy, Dương lỗi cũng không có cách nào, vốn còn muốn để cho nhị tỷ Dương Nguyệt trúc giận đấy, hiện tại xem ra là không thể nào, lúc này Tiểu Lan chạy đến bên người Dương lỗi, không ngừng hoang nhảy, một bộ tranh công. Dương lỗi không khỏi cao hứng cười cười, sờ lên đầu của nó, đi vào bên người dương nguyệt, lúc này nàng cũng khôi phục được không sai biệt lắm, nhị tỷ ngươi thế nào lại gặp người này, dương lỗi nói, lúc ấy ta đang cùng xích nhãn kim tinh báo chiến đấu, cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng thiên lôi phù mà ngươi cho ta mới khó khăn lắm giết chết nó, không nghĩ tới lúc này dương thiên lôi chui ra, ta tiêu hao cực lớn, căn bản không có biện pháp tái chiến, may mắn đệ đệ ngươi tới kịp lúc, bằng không thì, Bằng không thì hậu quả không thể lường được, lúc này Dương Nguyệt ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất nếu Dương lỗi không có xuất hiện mà nói, như vậy mình chỉ có thể tự sát miễn trừ vũ nhục, nhị tỷ chớ để ở trong lòng, tên kia đã bị ta giết, vốn muốn bắt hắn cho ngươi hả giận, nhưng không nghĩ tới một đau xuống dưới, hơi có chút lệch, không cẩn thận đem hắn giết chết, chương 83, chém giết, cự tích khổng lồ. Dương lỗi phong kinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nói. Không nói những thứ này, đúng rồi ngươi cùng Thanh Thủy là như thế nào quen biết, lúc này Dương Nguyệt hỏi, Dương lỗi nói, kỳ thật tình huống cũng không sai biệt lắm, Thanh Thủy thiếu chút nữa bị Dương Thiên Phong khi dễ, mà ta vừa vặn đi ngang qua, cho nên liền thu thập hắn, không nghĩ tới tên kia rất lợi hại, rõ ràng có một ma sủng hắc sát hổ, ta thiếu chút nữa không thấy được ngươi đây này, cái kia ngươi không sao chớ, Dương Nguyệt nghe xong, Dương lỗi rõ ràng thiếu chút nữa không thấy được mình rồi có thể thấy được hắn nguy hiểm to lớn, dương lỗi lắc đầu nói, đương nhiên không có việc gì, nếu có sự tình mà nói, đệ đệ của ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao, ba người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục tiến lên, lại nói tiếp dương nguyệt dọc theo con đường này chiến tích cũng không nhỏ, giết không ít ma thú, bất quá lục cấp ma thú chỉ có xích nhãn kim tinh báo, là dựa vào thiên lôi phù giết chết đấy, dù sao tu vi của nàng mới là vũ sư ngủ dài mà thôi, một giờ sau, đệ đệ, Đó là cái gì? Theo ngón tay Dương Nguyệt xem qua, ánh mắt Dương Lỗi không khỏi lạnh lẽo, đại gia hỏa, thật là đại gia hỏa, một con thằng lằn cực lớn, dấp da dày đặc, miệng không lồ, ngẫu nhiên mở ra, có thể chứng kiến hàm răng sắc bén bên trong, một đôi móng vuốt cực lớn, ở trên móng tay sắc bén, lớn như dao găm, lợi hại vô cùng, nếu như bị nó bắt trúng, nhất định là không có kết cục tốt, lúc này con mắt đại gia hỏa kia vẫn không nhúc nhíp nhìn xem ba người Dương Lỗi, trời! Lại là thiết bối cự tích Dương Thanh Thủy hoảng sợ nói Giám định thuật Thiết bối cự tích Thất cấp ma thú Hình thể cực lớn Lực phòng ngự kinh người Người bình thường căn bản khó Có thể phá vỡ lân giáp của nó Cùng hình thể thiết bối cự tích không cân đối Chính là Thiết bối cự tích hành động nhanh chóng Lực lớn vô cùng Hàm răng cùng móng vuốt sắc bén Có thể so với địa dai vũ khí Ở bên trong thất cấp ma thú Là tồn tại vương giả tuyệt đối Hết kha Thấy được tin tức kia Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, thằng này quá mãnh liệt, hơn nửa da dày thịt béo, đau thương bất nhập, vương giả bên trong thất cấp ma thú, đây cũng chính là nói trừ khi là bác cấp ma thú, bằng không thì không phải là đối thủ của nó, như vậy cũng ý nghĩa thực lực của nó dĩ nhiên đạt đến vũ hoàng đại viên mãn, hơn nữa so với nhân loại vũ hoàng đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn, trừ khi là vũ đế cảnh giới, bằng không thì ở trước mặt nó chỉ có nước chạy trốn, đi, chúng ta đi, Dương Lỗi quyết định thật nhanh. Nói giỡn sao, thằng này da dày như vậy, mặc dù mình có bạo vũ lê hoa châm, nhưng mà không biết có thể phá vỡ phòng ngự của nó hay không, nếu như phòng ngự cũng phá không mở, cái châm kia đánh không đi vào, chẳng phải là đánh không, không thể mạo hiểm như vậy, ân, Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy gật đầu, lui về sau, bọn người Dương lỗi muốn rời khỏi, nhưng thiết bối cự tích lại không buông tha bọn hắn như vậy, ở trong mắt thiết bối cự tích, ba người này là bữa tối tốt nhất của mình. Làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế? Thân hình cực lớn ở trong tích tắc bắt đầu chuyển động. Cái này có thể nói tỉnh như sự nữ động như thỏ chạy. Dương lỗi xem xét, thầm nghĩ không tốt. Thằng này xem ra là muốn cuốn lên rồi. Chạy mau, nhanh lên. Dương lỗi thúc giục nói, vù vù. Ba người nhanh chóng chạy về phía trước. Không được, sắp đuổi kịp rồi. Nhìn xem thiết bối cử tích càng ngày càng gần. Dương lỗi không có nghĩ tới tên này tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Quá kinh người. Vốn Dương Lỗi cũng nghĩ qua triển khai hai cánh, mang theo hai nữ phi hành, nhưng hắn tin tường, tự mình một người phi hành mà nói, có thể mang một người có chút miễn cưỡng rồi, hai người thì càng thêm miễn cưỡng, căn bản khó có thể chạy ra phạm vi công kích của thiết bối cự tích, dù sao tu vi mình không có đột phá vũ vương cảnh giới, khó có thể lâu dài ủng hộ. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn kịp rồi, một khi đình trệ một lát, cũng sẽ bị đuổi theo, đáng chết, Dương Lỗi thầm mắng. Trở lại là một tấm phù triện, băng hỏa phù, năng lượng băng hỏa phù này đã kích ở trên người thiết bối cự tích, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, ngược lại chọc giận thiết bối cự tích, tốc độ nhanh hơn một phần, các ngươi đi trước, ta thu thập thằng này lại truy các ngươi, dương lỗi biết rõ như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ bị đuổi kịp rồi, biện pháp duy nhất là để cho hai nữ đi trước, mình ngăn trở thằng này, đợi thời cơ đến mình đuổi theo sau, không được, không được, vậy ngươi làm sao bây giờ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Dương Nguyệt lắc đầu nói: "Nhị tỷ, thằng này quá lợi hại, ngươi lưu lại mà nói, căn bản không thể giúp của ta bề bộn, ngươi cùng Thanh Thủy đi trước, để cho Tiểu Lang bảo hộ các ngươi, đợi đến thời cơ thích hợp thoát khỏi thiết bối cự tích này, ta liền đuổi theo các ngươi, thời gian không nhiều lắm rồi, nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao?" Dương Lỗi nói xong, cũng không để cho nàng có cơ hội phản bác, đẩy nàng ra trước, sau đó trở về chạy: "Ta!" ta Vậy ngươi coi chừng, Dương Nguyệt biết rõ hắn nói đúng, mình cùng Dương Thanh Thủy Tu Vi quá yếu, ở lại đây căn bản cũng không có chút trợ giúp nào, chỉ là vướng víu mà thôi. Nhìn xem thiết bối cử tích càng ngày càng gần, Dương Lỗi giấy lên chiến ý hừng hực, đầu tiên, truy hồn nơi tay, liên tục bắn ra ba mũi tên, nhưng chỉ nghe đinh đinh đinh ba tiếng, giống như bắn ở trên thép tấm, mà đối với Dương Lỗi mà nói, ba mũi tên này lực đạo, quy lực. Coi như là những thép tấm dày đặc kia cũng có thể đơn giản xuyên thấu. Nhưng giáp da của thiết bối cự tích này lại không hư hao chút nào. Chỉ là ba cái ấn ký không công mà thôi. Mà lúc này thiết bối cự tích nổi giận. Tiểu côn trùng này rõ ràng còn dám khiêu khích mình. Thiết bối cự tích đuổi theo. Nhìn xem dương lỗi là một móng vuốt. Nhưng dương lỗi sắc mặt không thay đổi. Khó khăn lắm tránh thoát một trảo này. Thầm nghĩ thằng này lợi hại như thế. Lực phòng ngự kinh người. Nhưng ánh mắt của nó tổng không có khả năng cũng có phòng ngự lợi hại như thế A bạo vũ lê hoa châm chuẩn bị, nhìn đúng thời cơ, dương lỗi mở ra cơ quan bạo vũ lê hoa châm, xì. Thử, bạo vũ lê hoa châm lập tức phóng ra ngoài, châm vũ như lông trâu điên cùng mà bắn về phía não bộ, con mắt cảo thiết bối cự tích, ngao ngao ngao, thiết bối cự tích bị bắn trúng rồi, nhưng không có như dương lỗi đoán trước nhanh chóng tử vong, mà là càng thêm điên cùng, bất quá con mắt đã mù, móng vuốt. Cái đuôi điên cùng vung vẫy, cây cối bốn phía nhao nhao bẻ gãy, như là gió thu cuốn hết lá vàng, ở bốn phía thiết bối cự tích, hoàn toàn bị hủy diệt, trên mặt đất kích ra nguyên một đám hố to, một khối lại một khối cự thạch bị kích thành bụi phấn, dương lỗi xa xa nhìn xem không khỏi nuốt nuốt nước miếng, chương 84, đại bạo, thiết bố sam quyển 2. 1. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, thiết bối cự tích này rõ ràng lợi hại như vậy. Kịch độc của bạo vũ Lê Hoa Châm rõ ràng không có đem nó hạ độc chết. Cái kịch độc này coi như là vũ đế, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Như thế có thể thấy được thiết bối cự tích này là khủng bố như thế nào, cường đại như thế nào. Dương lỗi âm thầm may mắn, lần này nếu như không có bạo vũ Lê Hoa Trâm mà nói, khẳng định là chết không có chỗ trôn rồi. Lúc này thiết bối cự tích đã không có uy hiếp, dương lỗi hoàn toàn có thể đi theo dương nguyệt hai nữ rồi, nhưng dương lỗi lại không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Thiết bối cự tích này cường đại như thế, nếu như giết chết nó, như vậy ban thưởng nhất định rất phong phú, cho nên dương lỗi mới ngừng lại. Bất quá trước mắt thiết bối cự tích đang ở trong điên cùng, dương lỗi cũng không dám đi lên động thủ, chờ đợi, chỉ có chờ đợi thằng này kiệt lực, mới có cơ hội xuất thủ. Chừng 10 phút đồng hồ sau, thiết bối cự tích rốt cuộc chậm lại, thở hổn hỉnh, hiển nhiên tiêu hao cực lớn, độc tố trong cơ thể đoán chừng cũng là áp chế không nổi rồi. Cơ hội, cái này là cơ hội. Một kích trí mạng, phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, dương lỗi không có do dự chút nào, vừa ra tay là chiêu số cường đại nhất, bành bành bành. Hôm nay dương lỗi đã là vũ sư đại viên mãn, thi triển phong đao thất sát tứ sát hợp nhất, 16 lần chiến lực, tuyệt đối là có thể so sánh vũ vương hậu kỳ, thậm chí là vũ vương đại viên mãn cảnh giới, ngao ngao ngao a bởi vì dương lỗi công kích chính là bộ vị bạc nhược yếu kém của thiết bối cử tích, mặc dù không có thể giết chết nó, nhưng mà để cho nó bị thương kịch liệt đau nhức kêu rên không ngớt, một kích thành công, dương lỗi lập tức lui về phía sau, không chút nào cho đại gia hỏa này cơ hội, lúc này con mắt thiết bối cự tích đã mù, căn bản không thấy mình, tìm không thấy vị trí của mình, cho nên đây là ưu thế lớn nhất, bành bành bành, tìm không thấy mục tiêu, thiết bối cự tích điên cùng công kích, trên mặt đất sớm đã rách mướp, nguyên một đám hố sâu cực lớn, để cho người rung động, dương lỗi cũng vô cùng rung động. Hôm nay thiết bối cự tích đã là nỏ mạnh hết đà rồi, rõ ràng còn có uy thế như thế, công kích cường đại như thế, cái này nếu như là ở trạng thái đỉnh phong, cái kia thật khủng bố. Chỉ sợ là vũ đế cũng chưa chắc có thể làm được, giờ phút này thiết bối cự tích đã là sức cùng lực kiệt rồi, nhưng dương lỗi lại tinh thần đại chấn, thiết bối cự tích hung hãng như thế, lợi hại như thế, sau khi đem nó giết chết, tuôn ra nhất định sẽ là đồ tốt, một kích trí mạng, phong đao thất sát. Tứ sát hợp nhất, phong ẩn đao đánh ra, khí thế của dương lỗi tăng lên tới cực hạn, lúc này thiết bối cự tích tự hồ cảm nhận được uy hiếp, điên cùng lui về phía sau, nhưng dương lỗi sẽ để cho nó như nguyện sao. Ký cơ đã hoàn toàn tập trung, khóa chặt, bành bành bành, phong ẩn đao kích ở phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thất cấp thiết bối cự tích, điểm kinh nghiệm EXP 9 triệu, khí công giá trị 90.000, điểm tích lũy giá trị 90.000, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được thất cấp thiết bối cự tích Ma Hạch, Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được thiết bố Sam Quyển 2. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi gần như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút không tin lỗ tai của mình rồi. Phát nổ thiết bối cự tích này rõ ràng có 9 triệu điểm kinh nghiệm EXP, 90.000 điểm tích lũy giá trị, quá cường đại. Càng làm cho Dương Lỗi ngoài ý muốn chính là, lần này rõ ràng tung ra thiết bố Sam Quyển 2. Cái thiết bố Sam Quyển 2 này là mình tha thiết ước mơ đấy không nghĩ tới lúc này mình lại bạo đi ra, bất quá để cho dương lỗi có chút thất vọng chính là, 9 triệu điểm kinh nghiệm EXP này rõ ràng không có có thể làm cho mình thăng cấp, chẳng lẽ vũ sư đại viên mãn này đến vũ vương cảnh giới lại khó có thể tăng lên như thế? Dĩ nhiên cần nhiều điểm kinh nghiệm EXP như vậy, thuộc thu nhạc, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được gia thiết bối cự tích, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hàm răng thiết bối cự tích, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được móng vuốt thiết bối cự tích, Ban thưởng phong phú, không hổ là vương giả bên trong thất cấp ma thú. Thu thập xong, dương lỗi thở vào một cái. Trên mặt dáng tươi cười như thế nào cũng không che giấu được. Đinh, người chơi phải chăng học tập thiết bố Sam Quyển 2. Đương nhiên là học tập, cái thiết bố Sam Quyển 2 này một khi học thành. Như vậy ý nghĩa dưới vũ hoàng căn bản phá không nổi phòng ngự của mình. Làm sao có thể không học tập đây này? Đinh, chúc mừng người chơi học thiết bố Sam Quyển 2. Sau khi hệ thống nhắc nhở, Dương lỗi liền cảm giác trong cơ thể mình nhiều hơn một cổ nhiệt lưu, cổ nhiệt lưu này không ngừng phát ra đến cả người, bất kể là làn da hay là xương ống chân, đều đã nhận được tăng cường. Đinh, chúc mừng người chơi đột phá huyền nguyên bí quyết. Huyền nguyên bí quyết đột phá, mình nguyên lai like là huyền nguyên bí quyết tầng thứ 7, hiện tại đạt đến huyền nguyên bí quyết tầng thứ 8, giá trị khí công bạo tăng A. Huyền nguyên bí quyết với tư cách thần cấp công pháp, tu luyện rất khó, nhưng đối với dương lỗi mà nói không có hạn chế. Huyền nguyên bí quyết quy lực vô cùng, mỗi tiếng một tầng, giá trị khí công sẽ tăng lên gấp bội, hôm nay Tu Vi Dương lỗi tuy vẫn là vũ sư đại viên mãn, còn không có đạt tới vũ vương cảnh giới, nhưng thực lực chân chính, lại sớm đã vượt qua vũ vương sơ kỳ, khí công giá trị tích lũy tuyệt đối đạt đến cấp độ vũ vương hậu kỳ. Căng cơ hùng hậu, tuyệt đối là vạn trung không một, học xong thiết bố sam, huyền nguyên bí quyết cũng đột phá, lần này giết chết thiết bối cự tích để cho Tu Vi thực lực dương lỗi tăng nhiều, hiện tại coi như là đối mặt Vũ Hoàng. Nương theo thực lực của mình, ở dưới tình huống không sử dụng bạo Vũ Lê Hoa Châm, dương lỗi cũng dám tới đánh cược một lần, thậm chí có thể chém giết Vũ Hoàng Sơ Kỳ. Hôm nay dương lỗi điểm tích lũy giá trị đã đạt đến 120.000, đã đột phá 10 vạn đại quang Dương lỗi vốn tưởng rằng khi điểm tích lũy đột phá 10 vạn, hệ thống sẽ lần nữa thăng cấp, nhưng lại ra ngoài ý định, căn bản không có phản ứng, bất quá như vậy cũng tốt. Thăng cấp là cần phải có thời gian, lần trước thăng cấp bỏ ra 24 tiếng đồng hồ, mà lần sau thăng cấp chỉ sợ cần càng nhiều thời gian rồi, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể như xe bị tụt xích, dương lỗi tính một cái, bây giờ cách lúc cùng dương nguyệt hai nữ tách ra đã qua không sai biệt lắm một giờ, mình phải chạy nhanh đuổi theo, miễn cho các nàng gặp đến nguy hiểm gì, phía sau núi này nhóm người mình đã tiến vào quá sâu, cả thất cấp đỉnh phong ma thú cũng đi ra, nếu như gặp được bác cấp ma thú mà nói, Như vậy chỉ có một con đường chết rồi. Chương 85, Đại Bạo, Thiết Bố Sam Quyển 2. 2. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi triển khai hai cánh, gia tốc hướng phía trước bay đi. Trên không trung, Dương Lỗi mở ra kỹ năng ưng nhãn. 5 phút đồng hồ sau, Dương Lỗi rốt cục thấy được hai nữ, mà lúc này tình cảnh hai nữ cũng không khá lắm. Tiểu Lan giống như có lẽ đã bị thương, hơn nữa không nhẹ. Tình huống nguy cấp, bất chấp rất nhiều, Dương Lỗi lập tức gia tốc. Hóa thành một đạo quang ảnh, đi tới trước mặt hai nữ, Hồng Phúc độc ngô công, lục cấp Hồng Phúc độc ngô công, thực lực tiểu lang không kém, nhưng mà đã trúng độc, phong đao thất sát, tam sát hợp nhất, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp Hồng Phúc độc ngô công, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, điểm tích lũy giá trị 100, khí công giá trị 100, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch, Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp tăng lên, như thế lại để cho dương lỗi ngoài ý muốn không nghĩ tới cấp bậc của mình rõ ràng giết một con rết lục cấp như vậy thăng cấp rồi, xem ra trước kia đã đạt đến một điểm tới hạn, đẳng cấp lần nữa tăng lên, cũng ý nghĩa mình đột phá vũ sư cảnh giới, chính thức tiến nhập cấp độ vũ vương, vũ sư cùng vũ vương tầm đó có trên lệch cực lớn, một khi đột phá vũ sư đại viên mãn, thực lực sẽ trở tăng lên gấp mấy lần, dương lỗi cảm giác được thực lực của mình bây giờ, cùng trước kia không đề thăng so sánh, trên lệch không phải nhỏ tí tẹo, Thực lực bây giờ gần như là gấp 3 trước kia, có thể thấy được chênh lệch to lớn, tiến vào vũ vương cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ vũ hồn, bất quá mới vừa tiến vào vũ vương cảnh giới, dương lỗi vũ hồn còn rất nhỏ yếu, không phải quá rõ ràng, mà lúc này tinh thần lực cùng lúc trước so sánh rất có gia tăng. Vũ hồn, chính là võ đạo chi hồn, con đường tu luyện, ngưng tụ vũ hồn, diễn sinh võ phách, sau khi làm vũ hồn cùng võ phách ngưng thực, hồn phách hợp nhất thành tựu võ thánh. Bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói còn rất xa, hôm nay Vũ Hồn giờ mới bắt đầu ngưng tụ, đợi Vũ Hồn triệt để ngưng tụ, thì chính thức tiến dần từng bước, tiến vào Vũ Hoàng chi cảnh, thu hồi cái tâm tình này, Dương Lỗi lại chú ý tới trên người con rết kia, Hồng Phúc độc ngô công, cái này có thể là đồ tốt, cả người dùng để ngâm rượu, đó là vô địch rồi. Không hề nghi ngờ thu hồi, trực tiếp dùng không gian giới chỉ chứa đựng lên, đương nhiên trước đó Dương Lỗi vẫn là sử dụng thuật thu nhạc. Đã lấy được một lọ độc, nọc độc coi như lợi hại, có thể chế tác độc tiễn, so với nọc độc cự mãng màu trắng trước kia không chút nào trên lệch, đương nhiên thu thập độc xong, dược hiệu của Hồng Phúc độc ngô công này sẽ trên lệch rất nhiều rồi, bất quá cái này Dương Lỗi cũng không thèm để ý, nhị tỉ, thanh thủy, các ngươi không có sao chứ, Dương Lỗi nhìn xem hai nữ quan tâm hỏi, chúng ta không có việc gì, nhưng Tiểu Lan, Tiểu Lan trúng độc, Dương Nguyệt lắc đầu nói, Nàng cùng Dương Thanh Thủy đối với Tiểu lang là cảm kích không thôi, nếu như không phải Tiểu Lan động thân cứu giá mà nói, trúng độc đúng là nàng cùng Thanh Thủy rồi, lúc này Tiểu Lan đã quể oải không phấn chấn, xem ra, nếu như không được cứu trị kịp thời mà nói, rất nhanh sẽ chết rồi chết nổi rồi, Dương Lỗi nhìn xem Tiểu lang như mày, bất quá cũng không phải là không có biện pháp cứu trị, giải độc đang, hiện tại Dương Lỗi duy nhất có thể nghĩ đến đúng là giải độc đang rồi, không có việc gì. Tiểu Lan sẽ không có chuyện gì nữa. Ngươi đừng lo lắng. Ta luyện chế một quả giải độc đan là được rồi. Dương lỗi nói ra. Đúng. Đệ đệ. Ngươi nhất định phải cứu Tiểu lang Không thể để cho nó chết. Dương Nguyệt nói. Dương lỗi nhẹ gật đầu. Giải độc đan. Dương lỗi ấn mở hệ thống. Hối đoái đan phương giải độc đan. Vạn hạnh. Cái đan phương giải độc đan này thật đúng là có. Ra nhìn xuống dược liệu cần thiết. May mắn mình còn có hàng tồn. Dương lỗi thở vào một cái. Ta hiện tại bắt đầu luyện chế giải độc đan, các ngươi đừng quấy rầy ta, dương lỗi lấy ra tử long đỉnh, còn có dược liệu cần thiết luyện chế giải độc đan, vốn có thể trực tiếp ở trong hệ thống luyện chế. Thế nhưng mà vì không cho dương nguyệt hoài nghi, dương lỗi vẫn là đem ra, thuộc luyện đan, chân khí đưa vào, đinh, chúc mừng người chơi, luyện chế thành công giải độc đan. Dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, duy nhất một lần luyện chế thành công, vận khí coi như không tệ, một lò đan dược này có tất cả 11 viên. Đều là Thập Thành Đan, Giải Độc Đan, Huyền Giai Nhị Phẩm Đan Dược, Thập Thành Đan, có thể giải bắt độc, hô, Dương Lỗi thu hồi tử long đỉnh cùng Đan Dược, thở vào một cái, nhìn xem hai nữ gián vẻ khẩn trương nói, không cần lo lắng, Giải Độc Đan ta đã luyện chế ra rồi, cho Tiểu Lan phục dụng liền không có việc gì rồi, nói xong Dương Lỗi đi tới bên người Tiểu Lan, lấy ra một quả Giải Độc Đan cho Tiểu Lan phục dụng, không đầy một lát tình huống của Tiểu lang liền tốt lên không còn là bộ dạng ủe ủải không phấn chấn kia, thật sự không có việc gì rồi hả, Dương Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, Dương lỗi nhẹ gật đầu, không có việc gì rồi, lại nói tiếp Tiểu Lan này vận khí coi như là không tệ đấy, nếu như Hồng Phúc độc ngô công kia độc tính cường thịnh một ít, hoặc là phun Nọc độc lại nhiều một ít, như vậy Tiểu Lan cũng xong đời, cái giải độc đan này, dị tỉ ngươi cầm 5 viên, Thanh Thủy ngươi cũng cầm 5 viên A, về sau có thể sẽ dùng đến, Dương Lỗi đem 10 viên giải độc đang còn lại phân cho hai nữ, "Ta Ta không thể nhận, nhưng Dương Thanh Thủy lại cự tuyệt nói, "Cầm, đây cũng không phải là thần đang thần dược gì." Dương Lỗi nói ra, "Cái đang dược này, ta muốn mà nói, tùy thời cũng có thể luyện chế, bất quá ngươi cầm giải độc đan này ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, đang dược này là ta luyện chế, ân, tốt nhất không để cho người khác chứng kiến đang dược này, ta biết rồi, cảm ơn ngươi Dương đại ca." Dương Thanh Thủy ngữ khí chân thành, nàng tự nhiên có thể nhận thức đan dược này không giống bình thường, mười đan vân, kia ý nghĩa là thập thành đan, cái này có cái gì tốt cảm ơn, chúng ta hiện tại là bằng hữu, là đồng bạn, Dương Lỗi cười nói, đúng, cùng hắn còn khách khí làm gì, không cần khách khí, Dương Nguyệt cũng nói, lúc này Tiểu lang cũng khôi phục rất nhiều, tuy còn không có hoàn toàn tốt, nhưng đã tốt hơn phân nữa, rất là thân mật ở bên người Dương Lỗi cọ qua cọ lại, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, Lấy ra hai quả địa nguyên đan, một quả cho Tiểu lang phục dụng, một quả lần nữa đưa cho Dương Thanh Thủy, đây là địa nguyên đan, đối với ngươi có lợi, nhận lấy A, đợi tìm một chỗ, chúng ta nghỉ ngơi xuống, ngươi đem địa nguyên đan này ăn vào, có lẽ sẽ đột phá cấp độ hiện tại, ta, đừng cự tuyệt, dù sao ngươi tu vi quá kém, bằng không thì có thể sẽ lần nữa trở thành vướng víu của ta, ngay cả chạy trốn cũng chạy không xa, Dương lỗi thấy nàng muốn cự tuyệt liền nói, chương 86. Tam nhãn biến dị chưa ngư. 1. Dương Nguyệt trợn trắng mắt, kéo tay của nàng nói, đừng để ý đến hắn, thằng này keo kịp muốn chết, mới cho ngươi một quả địa nguyên đan, ta tại đây còn có hai quả, ngươi cùng một chỗ cầm A, Dương Lỗi im lặng, ở đâu là mình không nở, bất quá là địa nguyên đan này mình chỉ còn lại có hai viên, nhiều hơn nữa thì cần luyện chế mới thành, hiện tại trên người căn bản cũng không có dược liệu luyện chế địa nguyên đan rồi, như thế nào luyện chế? Bất quá dương lỗi cũng không có giải thích, Tiểu Lan ăn vào địa nguyên đan, cả thân thể rung rung, ngay sau đó bắt đầu lột xác, dương lỗi kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ thằng này muốn tiến dai hay sao? Một quả địa nguyên đan nho nhỏ liền khiến nó từ lục cấp ma thú tiến hóa đến thất cấp ma thú, cái này cũng thật bất khả tư nghị A nhưng để cho dương lỗi thất vọng chính là, Tiểu Lan mặc dù có hiện tượng tiến dai, lại không phải chân tránh tiến dai, mà là ở vào lục cấp cùng thất cấp tầm đó, chứng kiến tình huống này. Dương lỗi suy nghĩ có nên cho nó một quả thất cấp ma hạch hay không, để cho nó tiến dai thành thất cấp ma thú, bất quá nói là nói như vậy, nhưng xác suất không quá lớn, đợi qua một thời gian ngắn mình dùng ma hạch luyện chế thành đan dược, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, đợi tiểu lan ổn định, dương lỗi liếc nhìn hai nữ, lên đường khởi hành, hai nữ một nam, cộng thêm nhất lan, trên đường đi gặp được lục cấp hoặc là ma thú trở xuống, đều là dương lỗi đơn giản dết, hôm nay dương lỗi đã đi vào vũ vương cấp, tăng thêm lại học xong thiết bố Sam Quyển 2, đối mặt Vũ Hoàng Sơ Kỳ hoàn toàn không sợ, cho nên lục cấp ma thú đều là dễ như trở bàn tay, y a a a a, đệ đệ, tại đây nước thật thanh tịnh, ba người Dương Nguyệt tới trước mặt một hồ nước, tại đây nước chảy thanh tịnh thấy đấy, con cá dạo chơi chơi đùa, là nhân gian cảnh đẹp, tại đây nước thật thoải mái, Dương Thanh Thủy đi vào bên hồ, rửa mặt, xoay đầu lại hướng Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt nói, Dương Lỗi mấy ngày qua cũng chưa tắm rửa rồi Chứng kiến ở bên trong hồ nước thanh như vậy tịnh, liền nổi lên tâm tư. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Dương Nguyệt nói, đệ đệ, ngươi, ngươi đi ra ngoài trông coi, ta cùng thanh thủy tắm rửa trước, cái kia, cái kia cái gì, nhanh đi. Dương Nguyệt mắc cỡ không thôi, đỏ mặt, giận dữ nói, Dương Lỗi nghe vậy vội vàng gật đầu, tốt, tốt, ta đi còn không được sao. Bất đắc dĩ Dương Lỗi đành phải mang theo Tiểu lang đi tới bên ngoài hồ nước, tìm một tảng đá xanh nằm xuống, nhìn trời xanh. Tinh tế ngẫm lại, mình đi vào cái thế giới này cũng không sai biệt lắm 7 tháng rồi, 7 tháng này biến hóa cực lớn, mình cũng từ một cái không có căng cơ, ngay cả luyện khí kỳ cũng không thể đột phá đạt đến vũ vương cảnh giới, lại nói tiếp nhân sinh biến hóa đến đột nhiên như thế, có thể nói thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến mình kỳ thật cũng không phải là người của thế giới này. A, đúng vào lúc này, một tiếng kêu bén nhọn từ bên kia hồ nước truyền tới, Dương Lỗi nghe vậy không kịp nghĩ lại Bề bộn hướng phía bên kia đuổi qua, cũng bất chấp các nàng là có mặc quần áo hay không, mới chạy đến, chỉ thấy trong nước dũi ra mấy cái xúc giác khổng lồ, lớn nhỏ chừng bánh xe, dài đến 23 m không ngừng quấy phá, mà hai nữ dốc sức liều mạng hướng mặt ngoài chạy, quần áo cũng không có mặt vào, trên tay Dương Nguyệt còn nhỏ huyết, Dương lỗi thấy thế giận dữ, trong này rõ ràng có một thủy quái lớn như thế, mắt thấy hai nữ sẽ bị bắt được, Dương lỗi ý niệm khẽ động, trong tay xuất hiện trường cung. Đúng là truy hồn Đối với cái xúc tu kia là một mũi tên Ngao, quái vật kia bị đau Lập tức rụt trở về Chạy mau, ta để đối phó xúc sinh này Dương lỗi đối với hai nữ hét lớn một tiếng Chính mình thì hướng phía quái vật kia phi qua Dương lỗi không phải xúc động chi nhân Trước kia chẳng qua là tình huống nguy cấp Mà hiện tại trước phải biết rõ ràng Đây rốt cuộc là vật gì Cái lai lịch gì Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng Giám định thuật, tam nhãn chư ngư quái Thất cấp thủy hệ ma thú, do lực lượng đặc thù nào đó khiến cho tiến hóa ra tam nhãn, trời sinh đối với nước có lực khống chế rất mạnh, chính là vương giả trong minh thủy hồ, ở trong nước có thể đem thực lực bản thân phát huy cực hạn, một khi thoát ly thủy vực, thực lực giảm đến 1 phần mười. Cái tam nhãn chương ngư quái này lại là vương giả trong hồ, như thế xem ra thằng này tuyệt không đơn giản, hơn nữa con mắt thứ ba của chương ngư quái này lại là bởi vì năng lượng thần bí nào đó, tiến hóa đi ra đấy. Như vậy bên trong Minh Thủy Hồ này khẳng định có bảo vật kỳ dị tồn tại, cho nên nhất định phải đánh chết Tam Nhãn Chư Ngư, bằng không thì không thể biết được bí mật dưới nước, truy hồn, sơ cấp tiễn thuật, vèo, lại là một mũi tên bắn ra, một mũi tên này vừa nhanh lại hung ác, xì, độc tiễn xuất vào ở bên trong con mắt thứ ba của Tam Nhãn Chư Ngư quái, Tam Nhãn Chư Ngư kia lập tức đau đớn, không ngừng gào rú, lăn mình, Minh Thủy Hồ thanh tịnh lập tức sống lớn cuồn cuộn, Chương ngư quái này không biết được cái gì trợ lực, vậy mà từ một chương ngư bình thường tiến hóa đến tam nhãn chương ngư quái hôm nay, bất quá cái này cũng trách nó không may, căn bản không biết thực lực của dương lỗi, cũng không rõ ràng lắm dương lỗi tiễn thuật đến tột cùng khủng bố như thế nào, bị một mũi tên bắn trúng con mắt thứ ba, mà con mắt thứ ba này hoàn toàn là nhược điểm của nó, dương lỗi đắc thế không buông tha người, một mũi tên, một mũi tên không ngừng mở ra, sau ba mũi tên, thân hình dương lỗi giảm xuống. Trong tay đem trường cung đổi thành phong ẩn đao, phong đao thất sát, phong lôi sát, nước là chất dẫn điện, một kích lôi điện thiểm kích này, bổ vào tam nhãn chương ngư quái kia uy lực tăng gấp đôi, chương ngư quái kia vốn đã bị bắn trúng chỗ hiểm, lại trúng độc tố, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một kích này uy lực 10 phần, để cho chương ngư quái lập tức đánh mất một tiêu sinh mệnh lực cuối cùng, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp biến dị tam nhãn chương ngư quái, điểm kinh nghiệm EXP 20.000. Khí công giá trị 200, điểm tích lũy giá trị 200, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch một quả, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thủy linh tinh, thủy linh tinh, cái thủy linh tinh này là vật gì, chẳng lẽ thủy linh tinh này là thứ khiến cho chương ngư biến dị từ một chương ngư bình thường biến thành tam nhãn chương ngư, trở thành bá chủ trong minh thủy hồ sao, giám định thuật, thủy linh tinh, tiên linh khí thủy thuộc tính kết tinh, đối với thủy thuộc tính tu luyện giả trợ giúp thật lớn, tu luyện nhất nhật thiên lý Tiên linh khí thủy thuộc tính kết tinh Nhìn thấy cái này, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, tuy dương lỗi không có nghe nói đại lục này có tiên nhân tồn tại, nhưng tiên linh khí này nghe xong cũng không phải là vật phẩm tầm thường, chỉ là tên tiên linh khí này đã biết rõ cực kỳ trân quý, chương 87, tam nhãn biến dị chương ngư. 2. Hơn nữa thứ này có thể trợ giúp người thủy thuộc tính tu luyện, tốc độ nhất nhật thiên lý kia, đây sao mà khủng bố, vật báo vô giá. Đây tuyệt đối là vật báo vô giá. Dương lỗi lại nghĩ tới nhị tỷ dương nguyệt của mình. Thủy linh tinh này không phải là chuẩn bị cho nàng sao. Nàng chỉ có thể chất thủy thuộc tính. Xem ra đây là thiên ý. Tam nhãn chương ngư này đã bị mình giết chết. Dương lỗi tự nhiên rất muốn lặng đến trong nước điều tra tột cùng. Bất quá bây giờ còn chưa được. Không phải lúc, dù sao hai nữ vừa mới bị làm kinh sợ. Tối thiểu phải đợi hai nữ tâm tình bình tĩnh trở lại nói sau Cho nên sau khi dương lỗi giết chết tam nhãn chương ngư. Liền đi tới bên người hai nữ Lúc này hai nữ sớm đã mặc quần áo vào Nhưng nước động trên tóc Trên người còn chưa khô Có một phen tư vị mê người khác Nhị tỷ Thanh Thủy Các ngươi không có sao chứ Dương lỗi hỏi Ta không sao Nhưng Nguyệt Nhi tỷ tỷ bị thương Dương Thanh Thủy con mắt ứng đỏ nói ra Bị thương ở đâu Cho ta xem một chút Thương thế như thế nào Dương lỗi nghe xong Nhớ tới trước kia trên tay Nhị tỷ Dương Nguyệt đích thật là nhỏ máu đấy Dương Nguyệt thấy Dương lỗi quan tâm mình như vậy Trong nội tâm ngọt ngào nói, đệ đệ, ngươi yên tâm, ta không sao, bất quá là một điểm tổn thương nhỏ mà thôi, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, thật sự không có chuyện gì sao, dương lỗi vẫn còn có chút lo lắng hỏi, dương nguyệt cực đầu nói, thật sự không có việc gì, chẳng lẽ tỷ tỷ ta còn có thể lừa ngươi sao, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, cái kia là vật gì, hiện tại thế nào rồi, bị ngươi giết chết sao. Dương Nguyệt lại hỏi, tên kia rõ ràng dám làm ta sợ, còn muốn ăn ta, ta không đem nó bầm thay vạn đoạn là không thể, nghĩ tới trước kia mình cùng Thanh Thủy còn đang tắm, không nghĩ tới đột nhiên ra một đại gia hỏa như vậy, dọa mình kêu to một tiếng, còn đuổi theo mình cùng Thanh Thủy, để cho tay mình bị thụ thương, hơn nữa, lại để cho thân thể của mình cùng Thanh Thủy bị dương lỗi xem hết, tuy là đệ đệ mình, nhưng, nhưng cái này để cho nàng ngượng ngùng không thôi, cho nên nghĩ đến gia hỏa kia. Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đó là một chư ngư biến dị mà thôi, hiện tại đã bị ta chém giết. Dương lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tự hồ giống như có thù không đợi trời chung, không khỏi trong nội tâm rung lên. Nữ nhân này bạo nộ, thù dai đến thật sự khủng bố, bị giết chết rồi hả? Dương lỗi nhẹ gật đầu, không chỉ có bị mình giết chết, thi thể nó còn bị mình thu vào trong không gian giới chỉ, bởi vì thi thể những ma thú này đều có trọng dụng, nhất là một ít lục cấp trở lên. Cho nên Dương lỗi cố ý luyện chế ra mấy cái nhẫn dùng để chứa thi thể những ma thú kia, thi thể nó đâu. Ta muốn hành hạ thi thể, Dương Nguyệt cắn răng nói, Dương lỗi nghe vậy, trong nội tâm khẽ rung rảy, quả nhiên, nữ nhân trong lúc tức giận quả nhiên là khủng bố, xem ra lời những nữ tính học giả kia quả nhiên có đạo lý, nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, cái gọi là thà rằng đắc tội quân tử mà không thể đắc tội tiểu nhân, lại có nói, thà rằng đắc tội tiểu nhân nhưng quyết không đi trêu chọc nữ nhân có thể thấy được nữ nhân là kinh khủng nhất, nhất là nữ nhân tức giận, cái này cái này, nhị tỷ, cái này xem ra không cần đi à nha không được, nhất định phải hành hạ thi thể, dương nguyệt tú ngục trừng mắt ta đời này chịu đựng qua ủy khuất đều ở một ngày này, ta hôm nay không hành hạ thi thể quyết không bỏ qua ngẫm lại cũng thế, trước kia thiếu chút nữa bị dương thiên long khi dễ rồi hiện tại tắm rửa lại bị tam nhãn chương ngư kia hù sợ Còn kém điểm ném đi mạng nhỏ, nàng như thế nào không phẫn nộ, trong nội tâm nghẹn lấy lửa giận, không phát tiếc mà nói, chỉ sợ sẽ nghẹn ra bệnh, vì vậy dương lỗi từ trong giới chỉ đem thi thể chương ngư kia ném đi ra, được rồi, nhị tỷ thi thể chương ngư kia ở chỗ này, ngươi cùng thanh thủy chậm rãi hành hạ thi thể A, ta đi xuống dưới hồ nhìn xem, bên trong đến cùng có đồ vật gì, tại sao khiến cho chư ngư này biến dị, dương lỗi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn xuống dưới hồ nước xem đáy hồ đến cùng có cái gì. Dương Nguyệt vội vàng kéo tay Dương Lỗi, cũng bất chấp thi thể chương ngư kia rồi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ta hoài nghi bên trong khả năng có bảo vật gì. Bằng không thì chương ngư này không có khả năng phát sinh biến dị, không có khả năng sẽ lợi hại như vậy. Trở thành bá vương trong hồ nước, không được, cái này tuyệt đối không được. Dương Nguyệt nghe xong Dương Lỗi nói, lại không đồng ý, ngữ khí thập phần kiên quyết, tự hồ là không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Dương lỗi tự nhiên biết rõ nàng là quan tâm mình, lo lắng mình, cho nên mới không chịu để cho mình đi mạo hiểm, dù sao trong hồ nước này cũng không phải trên đất bằng, phía dưới có thể là nguy cơ trùng trùng, phúc họa khó liệu, bất quá dương lỗi lại không xuống dưới không được, nói giỡn, phía dưới này khẳng định có bão, khẳng định còn có thủy linh tinh kia, sao có thể không xuống dưới, đây chính là đồ vật giá trị liên thành, đây chính là bảo bối, nếu như để đó không cầm, là bị trời phạt đấy. Mình hiện tại nghèo rất mồng tơi, có cơ hội tốt như vậy, không đi lấy, vậy cũng quá xin lỗi chính mình rồi. Vì thuyết phục Dương Nguyệt đáp ứng mình, để cho mình an tâm xuống dưới tầm bảo, Dương lỗi không khỏi vẻ mặt nhẹ nhõm đối với Dương Nguyệt nói, Nhị tỷ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng ta, ta đã dám xuống dưới thì sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi cái gì? Dương Nguyệt tố ngục trừng mắt nói, tại đây cùng địa phương bình thường bất đồng. Phía dưới này này toàn bộ đều là nước, không phải trên đất bằng, một khi phát sinh cái gì, ngươi trốn cũng không kịp, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm. Nói không xuống dưới, là không được xuống dưới, dương lỗi nghe vậy lắc đầu nói, lần này ta là không đi không được, ta có loại dự cảm, một loại dự cảm mãnh liệt, phía dưới có gì đó đối với ta rất có trợ giúp, trước khi các ngươi đang tắm, ta đã muốn đi xuống xem một chút, nhưng các ngươi lại đòi tắm rửa, đem ta đuổi đi cho nên ta mới không có nói ra, ngươi nói cái gì? Đệ đệ, ngươi nói là sự thật. Đừng lừa gạt ta, không nên nói bậy, Dương Nguyệt nghe vậy ngược lại là lắp bắp kinh hải, nếu như lời này thật sự, như vậy cái này rất có thể là một đại cơ duyên, như thế mình có nên cho hắn đi xuống hay không? Đương nhiên thật sự, chẳng lẽ đệ đệ ta còn có thể lừa ngươi sao? Dương lỗi gật đầu nói, trong lòng tự nhủ, nhị tỷ xin lỗi rồi, vì đến dưới nước, vì đi tìm đồ vật phía dưới. Cũng chỉ có thể nói dối. Nhìn xem bộ dạng dương lỗi thật tình như thế. Dương Nguyệt cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rồi. Chương 88. Cung điện dưới nước. 1. Được rồi. Ta đồng ý ngươi xuống dưới. Bất quá một khi gặp được sự tình gì phải đi lên. Dương Nguyệt nói xong còn bổ sung một câu. Ơn. Nếu như một giờ sau ngươi còn không có đi lên mà nói. Như vậy ta sẽ xuống dưới tìm ngươi. Yên tâm. Trước một giờ. Ta khẳng định đi lên. Nói xong dương lỗi liền đến trong hồ tìm xuống dưới, rất nhanh dương lỗi liền đi tới đáy hồ, để cho dương lỗi kinh ngạc không thôi chính là, ở dưới đáy hồ này rõ ràng có một lối đi, dương lỗi biết rõ cái thông đạo này rất có thể chính là chỗ chương ngư quái biến dị ở, trong nước cá bơi thành đàn, nhưng đến cửa thông đạo, lại không có chứng kiến một con cá từ nơi ấy bơi vào, dương lỗi lập tức sinh lòng cảnh giác, rất nhanh dương lỗi liền tới lối đi kia, lấy đao thử một lần, mới phát hiện bên trong vậy mà không có nước, nói cách khác bên trong là không khí, cùng nước tách rời ra. Như thế cũng khó trách những cá bơi kia sẽ không tiến vào, không có nước, lại thế nào đi vào đây này, xuyên qua một đạo môn, bên trong quả nhiên là cùng trên lục địa đồng dạng, đem hồ nước hoàn toàn cách ly ra, cái thông đạo này thoạt nhìn rất xa hoa, ngoại trừ cái cửa này so sánh bình thường, xa xa rõ ràng đều là Dạ Minh Châu, chiếu lên sáng trực, điểm ấy lại để cho Dương lỗi giật mình không thôi, chẳng lẽ trong này là phủ đệ của đại năng nào đó, nếu là như vậy mà nói, Mình chẳng phải là thật sự muốn phát đạt, mang theo tâm tình kích động, dương lỗi tiếp tục đi về phía trước, cái lối đi này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vài phút sau, dương lỗi đi đến cuối thông đạo, tới trước một cửa đá, trên cửa đá kia có khắc mấy chữ, Long phi phượng vũ, cứng các hữu lực, người thân mang âm dương nhị khí có thể tiến nhập, âm dương nhị khí, mình không phải có được âm dương nhị khí sao? Chẳng lẽ cái này là cái gọi là cơ duyên? Cái này là cái gọi là kỳ ngộ. Cái này thật đúng là vận khí đến rồi ngăn cản cũng ngăn không được. Vì vậy dương lỗi vương tay hướng trên cửa đẩy, vừa tiếp xúc với cửa đá, âm dương nhị khí trong cơ thể liền chạy ra khỏi đan điền, từ trên tay rót vào đến trên cửa. Trong nội tâm dương lỗi quá sợ hãi, chẳng lẽ cửa đá này muốn cướp đoạt âm dương nhị khí của mình? Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, âm dương nhị khí này là lực lượng nguyên thủy nhất ở giữa thiên địa, nếu như cứ như vậy biến mất mà nói. Vậy mình đã có thể thiệt thòi lớn rồi, không đợi dương lỗi đa tưởng, từ bên trong cửa đá lập tức truyền đến một cổ âm dương nhị khí càng cường đại hơn, trực tiếp rót vào đến trong cơ thể, sau một cái đại chu thiên liền tiến vào trong đan điền. Một cổ âm dương nhị khí này so với trước kia cường đại mấy lần, làm dương lỗi mừng rỡ không thôi. Huyền nguyên bí quyết cũng có chỗ tiến cảnh, tuy không đến mức đột phá, nhưng so với chính mình tu luyện mà nói tới cũng nhanh nhiều hơn, chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, nện, nện. Nện, lúc này cửa đá mở ra, xuyên qua cửa đá, là một gian cung điện cực lớn, trong đó kim bích huy hoàng, trường cục chạm trổ, mặt đất tất cả đều là thiên tinh thạch, thiên tinh thạch này là tài liệu luyện khí cực phẩm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trân quý vô cùng, nhưng không nghĩ tới nơi đây xa xỉ như vậy, ở giữa đại điện là một pho tượng, đó là một vị cung trang nữ tử, dung mạo tú lệ, chỉ là pho tượng cũng làm cho người sợ hãi tháng phục không thôi, có thể nói thanh thủy ra liên hoa. Tự nhiên thiên thành, dương lỗi đánh giá nàng kia, thầm nghĩ, cái này nếu là người thật mà nói, vậy thì thật sự sản khoái rồi, có một nữ nhân như vậy, cũng không tệ, đến gần xem xét, trên vách đá trước mặt ngọc nàng kia, có khắc một hàng chữ, có thể tiến vào đây, nói rõ người thân mang âm dương nhị khí, chỉ có người thân mang âm dương nhị khí mới có thể mở ra cửa đá, ta là con gái thiên y cốc cốc chủ điền thi vận, không nghĩ tới thiên y cốc bị gian nhân tiêu diệt, Ta cũng vẻn vẹn lưu lại một đám tàn hồn, người hữu duyên tới đây đem dẫn hồn châu bỉ vào trong miệng ta, đợi ta khôi phục, nhất định dùng thân tương báo. Móa, cái này rõ ràng thật là chân nhân, không phải pho tượng, dương lỗi sờ lên, làn da rất co giảng, căn bản chính là một người sống sờ sờ, bảo tồn không biết đã bao lâu, thân thể bất diệt a người này tu vị không biết cường đại ra sao. Dương lỗi rất rõ ràng, coi như là đạt đến vũ thần cảnh giới, cũng không có khả năng thân thể bất diệt. Hơn nữa còn là co giảng như vậy, cùng còn sống đồng dạng, như vậy xem ra, đại lục này xa xa không chỉ đơn giản như vậy, cũng ý nghĩa vũ thần cũng không phải cực hạn chân chánh, rất có thể mới là bắt đầu. Bất quá như vậy mới thú vị, vũ thần cảnh giới, đối với dương lỗi hiện tại mà nói, mặc dù có chút xa, nhưng không ra bao nhiêu năm cũng có thể đạt đến, dùng thân tương báo, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi nở nụ cười, chỉ cần mình đem dẫn hồn châu kia độ nhập trong cơ thể nàng là được. Nhưng dẫn hồn châu lại ở chỗ nào, nhìn kỹ, trên bàn đá bạch ngọc có một cái hộp, có lẽ trong hộp này đúng là dẫn hồn châu kia rồi, quả nhiên mở ra xem xét, bên trong là một hạt châu màu trắng ống ánh như ngọc, ở trên tảng ra hương khí, để cho người sản khoái tinh thần, hẳn là đồ tốt, dám định thuật, đinh, mục tiêu đẳng cấp quá cao, xem xét thất bại, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, thứ này rõ ràng xem xét không ra, như thế có thể thấy được thứ này tuyệt đối không tầm thường. Hôm nay giám định thuật của mình đã đạt đến trung cấp, trừ khi là thần khí mới xem xét không ra, mà dẫn hồn châu này mình không thể xem xét, như vậy nói đúng là, thứ này tuyệt đối là cấp bậc thần khí đấy, rất có thể vẫn còn phía trên thần khí, đồ vật lợi hại như vậy, nếu như cầm lấy đi bán đấu giá, dương lỗi không khỏi chảy xuống nước miếng, cái dẫn hồn châu này tuyệt đối cường đại, đương nhiên cái này cũng không quá đáng là ngẫm lại mà thôi, nói giỡn, thứ này như thế nào cam lòng bán đi. Bất quá để cho Dương Lỗi đem dẫn hồn châu này độ nhập trong miệng của nàng, Dương Lỗi vẫn là muốn cân nhắc đấy, dù sao hắn không phải xúc động chi nhân, ai biết đây rốt cuộc có nguy hiểm hay không, cái này đến cùng phải cái bẫy hay không đây này, mình rốt cuộc muốn đem cái này dẫn hồn châu độ nhập trong miệng nàng hay không. Đây là một lựa chọn gian nan, đây chính là độ vào trong mà không phải để vào trong miệng, nghĩ nghĩ Dương Lỗi vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, vì vậy cầm lên dẫn hồn châu, xoa xoa đặt ở trong miệng. Sau đó đối với cái miệng nhỏ nhắn của Điền Thi Vận, nhẹ nhàng mà độ nhập trong đó, vừa làm xong hết thảy, thân thể Điền Thi Vận lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào mi tâm Dương Lỗi, hóa, Dương Lỗi không khỏi nhăn mày lại, sau đó Dương Lỗi liền cảm giác trong đầu mình nhiều hơn một thanh âm, công tử, ngươi là ai? Ai đang nói chuyện, Dương Lỗi bị cái thanh âm tới đột nhiên làm hoảng sợ, chương 89, cung điện dưới nước. 2. Ta là Điền Thi Vận Đa tạ công tử đã cứu ta, thanh âm dễ nghe kia của Điền Thi Vận ở trong đầu dương lỗi vang lên, ngươi bây giờ đang ở đâu, như thế nào đến trong đầu ta, dương lỗi vừa nói xong, cũng cảm giác trước mắt tối sầm, xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Mà trước mắt xuất hiện một vị cung trang nữ tử, tinh tế xem xét, đây không phải Điền Thi Vận vừa rồi thì là ai, ngươi? Ta đây là ở nơi nào, chẳng lẽ ở trong đầu của ta, đây là trong thức hải của ngươi, Điền Thi Vận nói. Thức hải, trong thức hải, cái này, ta đây là vào bằng cách nào, dương lỗi lắp bắp kinh hải, tại sùng vũ đại lục không có nghe nói qua từ thức hải, như thế xem ra cái gọi là thức hải này hẳn là phải đạt tới vũ thần cấp mới có thể hiểu được, Điền Thi vận tự nhiên cười nói, ngữ khí bình thản đương nhiên là ta kéo ngươi vào A, hiện tại tu vi của ngươi còn quá yếu, căn bản không có năng lực tiến vào trong thức hải, dương lỗi đang muốn nói chuyện, nhưng Điền Thi vận ngăn lại hắn. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta vừa mới kéo ngươi tiến vào thức hải, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, nói cách khác thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, có một số việc nhất định phải bàn giao, nhắn nhủ tin tường, cho nên ngươi nghe ta nói là được, dương lỗi nghe vậy gật đầu, ta là con gái thiên y cốc cốc chủ điền thi vận, bởi vì gian nhân làm hại, cho nên mới rơi vào tình trạng này, nhờ trợ giúp của ngươi, ta mới có thể tỉnh lại, hiện tại đồ vật trong động phủ ta, ngươi có thể toàn bộ thu lại. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những vật này, ở trước khi ngươi không có thực lực, ngàn vạn lần không thể bộc lộ ra, bằng không thì đối với người ta đều không có lợi, dương lỗi nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta vì cái mạng nhỏ của mình, cũng sẽ không đem này nọ bột lộ ra, nói dẫn sao, tiền tài không để ra ngoài, dương lỗi cũng tin tường, mặc dù mình có hệ thống trong tay, nhưng hiện tại tu vị của mình vẫn là rất yếu, nếu như gặp được vũ đế, thậm chí võ thánh cao thủ. Căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng, đương nhiên gặp được vũ đế cấp cường giả mà nói, còn có thể bằng vào bạo vũ lê hoa châm y hiếp, nếu như xuất kỳ bất ý, còn có thế chiến thắng, nhưng nếu như là võ thánh cấp, cái kia hoàn toàn không có khả năng rồi, mặt khác ta còn để lại tâm pháp tu luyện của thiên y cốt, bất quá ngươi cũng không thể đơn giản sử dụng, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái, nhớ kỹ lời nói của ta, năng lượng của ta không nhiều lắm rồi, phải đưa ngươi đi ra ngoài, nói xong. Dương Lỗi liền cảm giác mình hiện ra ở trong cung điện, tại đây hoàn toàn không có gặp nguy hiểm rồi, Dương Lỗi cũng yên lòng, tính thời gian một cái cũng không sớm, đã qua gần 40 rồi, thật sự nếu không nhanh lên, đoán chừng Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy thật sự sẽ đuổi đến tìm mình, cho nên Dương Lỗi liền bắt đầu đại càng quét, trong cung điện này phàm là có thể thu lại, Dương Lỗi một chút cũng sẽ không bỏ qua, những thứ kia rất nhiều, nếu như không phải Điền Thi vận lưu lại trữ vật giới chỉ mà nói. Thật đúng là chứ không nổi. Bất quá để cho Dương Lỗi buồn bực chính là tại đây cũng không có phát hiện bóng dáng thủy linh tinh. Chẳng lẽ thủy linh tinh này chỉ có một khối? Hoặc là... Hoặc là trong hồ này có huyền cơ khác. Đem chỗ ở của Điền Thi vận càng quét sạch. Lúc này Dương Lỗi mới thỏa mãn ra động phủ. Vì không cho Dương Nguyệt hai nữ lo lắng, Dương Lỗi quyết định trước lên mặt nước một lần nói sau, đợi chút nữa lại đến tìm kiếm bí mật thủy linh tinh. Thời điểm Dương Lỗi trở lại mặt nước, Thấy Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đang hướng phía trung ương hồ nước chạy đến, bộ dạng cửa hồ đang muốn xuống nước, Dương Đại ca ngươi rốt cục đi ra, làm Nguyệt Nhi tỷ tỷ lo lắng gần chết, Dương Thanh Thủy nhìn thấy Dương lỗi hiện ra ở trên mặt nước, Đại hỷ nói ra, Dương lỗi lắc đầu nói, cho các ngươi lo lắng, thật sự là không tiện, bất quá bây giờ cách một giờ có lẽ còn thiếu một ít a Dương Nguyệt nộ trừng nói, ngươi còn nói, vừa xuống dưới liền không có phản ứng rồi, ta như thế nào không lo lắng là ta không đúng, ta nói xin lỗi, ta kiểm điểm bản thân, đối với nhị tỷ chất vấn, dương lỗi bất đắc dĩ dơ tay lên đầu hàng, ba người trở lại trên bờ, dương nguyệt hỏi, ngươi ở dưới đó gặp được cái gì? Tìm được đồ vật ngươi muốn sao? Dương lỗi nghe vậy lắc đầu nói, còn không có, ta đây không phải sợ các ngươi lo lắng, cho nên trước lên bờ nói một tiếng ư, ta còn muốn xuống dưới đấy, còn muốn xuống, dương nguyệt nhìn xem dương lỗi nói ra, không được, Lần này chúng ta cùng với ngươi chung một chỗ xuống dưới, dương lỗi há to miệng, cùng một chỗ xuống. Cái này, các ngươi có thể kiên trì được lâu như vậy sao? Ta lần này xuống dưới ít nhất cũng phải một canh giờ, một canh giờ, dương nguyệt há hốc mồm, đây đối với nàng mà nói thật đúng là có chút khó xử rồi, tuy dương nguyệt đã đạt đến vũ sư ngũ giai cảnh giới, nhưng ở dưới nước cũng không có khả năng kiên trì được một canh giờ, một canh giờ chính là hai giờ, đối với nàng mà nói quá khó xử rồi. Tối đa chỉ có thể kiên trì nửa giờ mà thôi, lại lâu nữa liền khó có thể tiếp nhận. Đúng vậy, tối thiểu nhất phải một canh giờ. Dương lỗi gật đầu nói, không được, dù sao bất kể như thế nào, ta phải cùng ngươi xuống dưới. Dương Nguyệt hạ quyết tâm rồi. Dương lỗi bất đắc dĩ nói, ngươi thật là, để ta suy nghĩ biện pháp, luyện khí, luyện chế một cái dưỡng khí đồng. Cái này không quá phù hợp, công pháp, đúng, hối đoái một bản công pháp là được rồi. Nhưng, nhưng công pháp này có thể lấy ra sao, bất kể nói thế nào, trước tìm được công pháp phù hợp nói sau, vì vậy dương lỗi ấn mở hệ thống, thẩm tra công pháp nín thở. Quả nhiên vừa xem xét, rất dễ dàng liền tìm được một phần công pháp cấp thấp, nhưng lại rất thực dụng. Đó chính là bế tức quyết, cái môn tâm pháp này rất dễ dàng, học rất đơn giản, cũng không có yêu cầu gì, bất quá công pháp này hối đói đi ra mà nói, các nàng có thể sử dụng hay không. Như thế là một vấn đề đáng giá hoài nghi, mình còn chưa từng thử qua, từ bên trong hệ thống hối đoái ra tâm pháp bí tịch, giao cho những người khác sử dụng, tu luyện, đinh, phải chăng hối đoái bế tức bí quyết, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bế tức bí quyết, phải chăng học tập, đương nhiên không học tập, nếu như mình học tập, cái kia cũng không quá đáng là gân gà mà thôi, mình tu luyện huyền nguyên bí quyết, so sánh với bế tức bí quyết này cao minh nhiều hơn, còn cần bế tức bí quyết này sao? có thể đem bế tức bí quyết lấy ra hay không, dương lỗi khẽ trao mày, thử một chút. Ý niệm khẽ động, bế tức bí quyết kia rõ ràng hiện ra trong tay, bất quá cái này sau khi cầm đi ra, bế tức bí quyết là một bản tâm pháp bình thường rồi, không có cái loại năng lực đặc thù kia, để cho người thoáng cái học xong, chương 90, lần nữa xuống nước, được bảo tàng. 1. Bất quá điều này cũng làm cho dương lỗi nhẹ nhàng thở ra. Đã có bế tức quyết mà nói, Như vậy Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy liền có thể tìm xuống nước, không cần lo lắng vấn đề thời gian rồi. Nhị tỷ ngươi nhìn xem cái này có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện thành công hay không. Dương lỗi đem bế tức bí quyết trong tay ném cho Dương Nguyệt nói. Dương Nguyệt nhận lấy xem xét, phát hiện cái này là bế tức bí quyết, mừng rỡ trong lòng. Bế tức bí quyết này bất quá là một bản hoàng giai tam phẩm công pháp mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề, cho ta nửa canh giờ là tốt rồi, vậy thì tốt, ta chờ các ngươi. Dương lỗi nhẹ gật đầu, một canh giờ đi qua, hai nữ cũng đã hoàn toàn nắm giữ bế tức bí quyết, ba người cùng đi vào trong hồ, chậm rãi tìm xuống dưới, dưới nước này không tốt trao đổi, khiến cho Dương lỗi cảm thấy có chút phiền toái. Nếu như có thể truyền âm thì tốt rồi, bên trong hệ thống cũng không biết có hay không, đương nhiên cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, bây giờ không phải là thời điểm, ba người hướng phía đáy hồ bơi đi, rất nhanh liền đi tới chỗ động khẩu trước kia, lại để cho Dương lỗi kinh ngạc chính là. Động khẩu này hoàn toàn đã không có tác dụng cách ly nước trước kia, nghĩ nghĩ, đoán chừng nguyên nhân là mình cầm đi gì đó bên trong, thấy Dương Nguyệt muốn vào đi, Dương Lỗi lắc đầu, ra hiệu mình đã đến qua, Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi lắc đầu, cũng đã minh bạch ý của hắn, ba người tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên một chỗ phía trước phát ra ánh sáng, đưa tới ba người chú ý, Dương Lỗi ra hiệu mình đi trước, các nàng ở phía sau đi theo, đi vào vị trí vần sáng kia, Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng. Tại đây vậy mà còn có một động phủ, bất quá cùng chỗ của Điền Thi vận so sánh. Tại đây không có bố trí xa hoa, cũng không có loại năng lực ngăn cách nước đặc thù. Dương lỗi không chút do dự đi lên, rất nhanh hai nữ liền theo đi lên. Tại đây là địa phương nào? Dương Nguyệt nói, đoán chừng là động phủ của một vị tiền bối a Dương Thanh Thủy nhìn một ít bàn đá cùng ghế đá đơn sơ chung quanh nói ra. Dương lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, tại đây rất có thể là động phủ của một vị tiền bối. Mà ở trong đó đã rất cổ xưa rồi Hiển nhiên vị tiền bối kia sớm Đã không ở chỗ này Đi, chúng ta vào xem Xem bên trong có thứ gì đó Dương Nguyệt ngược lại là lộ ra có chút hưng phấn Vung tay lên nói ra Chậm đã, Dương Lỗi vung tay lên nói Dương Nguyệt ngừng lại Khó hiểu nhìn xem Dương Lỗi nói Làm sao vậy, cứ như vậy đi vào mà nói Chỉ sợ không ổn đâu Bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm Không nên tùy tiện hành động Dương Lỗi giải thích nói ở trong động phủ một ít tu luyện giả, thường thường sẽ thiết trí một ít cấm chế, trận pháp cơ quan, Dương Nguyệt sắc mặt đỏ lên nói, cái kia, cái kia phải làm sao bây giờ, vẫn là ta đi trước A, trên mặt Dương lỗi thập phần bình tĩnh, các ngươi ở phía sau đi theo, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi nhanh chóng lui về phía sau, không cần quản ta, không được, ngươi là đệ đệ, ta là tỷ tỷ ta ở phía trước, Dương Nguyệt lập tức lắc đầu, Nguyệt Nhi tỷ Dương Đại ca, Các ngươi đừng trải cọ vẫn là ta đi trước a lúc này Dương Thanh Thủy nói ra, như vậy sao được, tại đây tu vi của ta mạnh nhất, đương nhiên là ta đi trước, trọng yếu nhất là, ta là nam nhân, mà các ngươi là nữ nhân, nam nhân nên bảo hộ nữ nhân, cho nên ta ở phía trước, các ngươi ở phía sau, Dương Lỗi không để cho hai nữ cơ hội giải thích, dẫn đầu mở đường, ba người chậm rãi đi về phía trước, đi tới một gian thạch thất, bước chừng có chừng 100 mét vuông, thập phần rộng rãi, Trong thạch thất bày đặt một cái giường đá, một mặt gương đồng, một cái bàn trang điểm, một cái bàn, còn có một cái rương lớn. Cái này rất hiển nhiên là động phủ của một nữ tu. Ánh mắt dương lỗi đầu tiên đã rơi vào trên mặt bàn kia, ở trên bày đặt mấy cái bình ngọc, mà bình ngọc kia cũng không phải là phàm vật. Linh khí bức người, ba người không khỏi giật mình không thôi. Luyện chế bình ngọc cũng xa xỉ như vậy. Như vậy đồ vật trong bình ngọc này có thể nghĩ rồi. Tiến lên một bước, đem một cái bình ngọc cầm trong tay. Tinh tế xem xét, vừa xem xét lại để cho Dương lỗi không khỏi mở to hai mắt, trong mấy cái bình ngọc này đang dược là có lai lịch lớn, trân quý vị thường rồi, là đang dược gì, thấy bộ dáng Dương lỗi giật mình, Dương Nguyệt vội hỏi, định nhang đang, Dương lỗi nhổ ra ba chữ, định nhang đang, Dương Nguyệt nghe xong bề bộn đoạt lấy bình ngọc trong tay Dương lỗi, nhìn xem nhãn hiệu ở trên, há to miệng, hồi lâu mới nói, thật đúng là định nhang đang A, sau đó trên mặt sợ hải lẫn vui mừng không cần nói cũng biết. Định nhan đan, danh như ý nghĩa, là có thể cho người phục dụng định trụ dung nhan, đạt tới tác dụng dung nhan không già. Đối với nữ nhân mà nói có hấp dẫn trí mạng, không có nữ nhân nào không hy vọng dung nhan mình không già đấy, dương nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà định nhan đan này chỉ là đang dược trong truyền thuyết, đây chính là cửu phẩm đang dược giá trên trời, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như là có đan phương cũng chưa chắc có người luyện chế được ra, một năm trước. Tại càng nguyên quốc trường phong bán đấu giá đã từng đấu giá qua ba viên định nhan đan, lúc ấy đấu giá ra một kiện thần khí, hai kiện cực phẩm linh khí, có thể thấy được giá trị nó ra sao, thật là định nhang đan sao, Dương Thanh Thủy cũng là hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem bình ngọc trong tay Dương Nguyệt, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu, hẳn là vậy, Dương Lỗi thì cầm lấy ba bình ngọc còn lại, cả đám đều nhìn nhìn, ba bình ngọc còn lại này, một cái trong đó cũng là định nhan đan, mà hai cái còn lại là phá chướng đan. Phá chứng đang đồng dạng là cực phẩm đang dược, giá trị của nó không dưới định nhan đan, phá chướng đang là thiên giai bát phẩm đang dược, cái phá chướng đang này có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới tu luyện giả đột phá bích chướng, tiến vào cấp độ mới, nhưng đây cũng là truyền thuyết mà thôi, không có đạt được chứng minh là đúng, bởi vì trên đại lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện phá chướng đang rồi, đây thật là định nhang đan, tổng cộng 2 bình, còn có 2 bình phá chướng đang, mỗi một lọ đang dược đều có 10 khóa Nói cách khác tại đây tổng cộng có 20 khỏa định nhan đan, còn có 20 khỏa phá chướng đan, Dương lỗi nói ra, thật sự, 20 khỏa định nhan đan A, Dương Nguyệt thì thào lẩm bẩm, hai nữ lúc này tâm tư một mực để ở trên định nhan đan, đối với phá chướng đan căn bản không có để ý, Dương lỗi nhìn thấy tình huống này có chút im lặng. Trong nội tâm thở dài, nữ nhân A, cốt rồi, dị tỷ trước tiên đem đan dược thu hồi, đợi đi ra ngoài nói sau, Dương Lỗi thấy hai nữ vẫn là nhìn xem Định Nhan đang kia, không khỏi thúc giục nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzz.com.